các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. có mỗi một mình đường quả ốc sau khi cha mẹ anh qua đời bởi vì tai nạn giao thông nhà của anh cũng đã bị cô chém mắt về sau dì Lan đã mua lại ngôi nhà ấy làm quà tặng cho anh khi đó đã tiêu điều, điều rách nát đến khủng khiếp rồi sau đó nữa thì cô đất đó được quy hoạch người ta xây cao ốc ở trên sân nhà anh cây liễu thơm ngát và những đóa hoa rực rỡ trong trí nhớ của anh đều đã biến mất những ký ức ấu thơ quý giá của anh Đã bị tòa chung cư cao cấp thay thế Tuy anh không muốn như vậy Nhưng đâu thể nào ngăn cản được Bố mẹ nuôi có đối xử với anh tốt không Vương dĩ cầm để vòng tiêu giã nói tiếp Nhưng anh lại ôm chặt cô không nói thêm Nên cô chủ động đặt câu hỏi để hiểu chồng mình hơn Cô nhớ rõ Người nhận nuôi tiêu giã là một người phụ nữ gốc hoa Chồng bà là một người da trắng cao lớn Người phụ nữ ấy nói chuyện rất là dịu dàng Cười nói rất là ngọt ngào Bọn trẻ ở đường quả ốc đều hy vọng được bà chọn. Nếu không có gì lăn, thì sẽ không có anh. Bọn họ đối xử với anh rất tốt. Tuy giọng nói của tiêu Giả vẫn thành nhân như thường, nhưng vương dĩ cầm lại nghe trong đó phảng vất sự tiếc nuối và đau thương. Tại cô nắm chặt lấy đôi tay của anh đang đặt bên hông mình, dùng phương thức đó để trấn ăn anh. Phòng tiêu Giả nhận được kích lệ rồi cất lời bộc bạch. Sau đó đã xảy ra một chuyện. Anh bỏ học, bị đuổi học. Đăng ký học trường cảnh sát, chủ tốt nghiệp đã được chọn là cảnh sát quốc tế, nằm vùng trong chủ thức tội phạm quốc tế. Trên thực tế, nhiệm vụ này là do anh chủ động tiến cửa mình, tuy chẳng rất là nguy hiểm, nhưng lại có giá trị vĩ đại vô cùng. Nằm vùng rất là nguy hiểm có phải không? Vừa dễ cầm từ trong lòng của phong tiêu giáo xoay người lại, ngón tay kệ vuốt vè vết xẹo nơi bàn tay anh, hai mắt ngấn lệ, tay cô nâng niu khuôn mặt của anh. Vừa nghe thấy từ năm vùng thì cô đã phát run lên rồi. Không sao nữa rồi. Vòng tiêu giá nhìn hai mắt lệ nhòa của phương Dĩ Cầm. Cô gái ngốc này là tiểu cầm của anh, là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh. Khi anh chán ghét mọi thứ quyết định trở về Đài Loan thì may mắn đã cho anh gặp lại cô. Vòng tiêu giá càng trả lời dễ dàng thì Vương Dĩ Cầm lại càng đau lòng. Cô không thể ngừa được khi cô đang học đại học, khi cô ra sức cố gắng vì lưu thị thì anh tiểu giã lại phải trải qua một cuộc sống cơm đau đẫm máu như thế. Những vết sẹo trên người anh, có phải là do lần đó cây ra không? Phương dĩ cầm cập kiếng, đến bên hôn ở khóe miệng của Phâm tiêu giã. Đêm tần hôn khiến cô quá mệt mỏi, nên đã không phát hiện ra những vết sẹo cũ trên người của anh. Sau đó hai người lại mặc quần áo ôm nhau ngủ, nên mãi đến khi vào phòng tắm, lúc anh đang tắm thì mới nhìn thấy những vết sẹo ở trên ngực, trên đuổi của anh. Lúc ấy cô đã ghi nhớ trong lòng chuyện này, đợi thời điểm thích hợp sẽ hỏi anh. Đã lâu rồi, anh không còn đau nữa. Tiêu giã kẽ cắn chót mũi của vương dĩ cầm, về mặt của cô lúc này trông thật là đáng yêu. Nhưng mà em sẽ cảm thấy đau. Dĩ cầm lấy tay xoa ngực nước mắt sàn ruộng. dáng vẻ này của cô đã đánh bại phong tiêu giã. Anh quấy người hôn vương dĩ cầm, một nụ hôn công vương lừa dục mà chỉ có chứa đựng sự yêu thương. Anh Dương Đại Bắc chiều qua cửa sổ sắt đất soi rọi hình ảnh hai người đang ôm nhau hôn nhau chia sẻ những bi thương và ngọt ngào cùng nhau Sáng hôm sau Tiêu giã dậy sớm nấu một bữa sáng thật là phong phú Chở hai cô gái Một lớn một nhỏ thức dậy Vương Dĩ Cầm nghi ngại Nhắm mắt thử một miếng Lập tức bị tay nghề của phong Tiêu giã chinh phục Anh cảnh định là trước đây Anh chưa từng nấu ăn sao Vương Dĩ Cầm hoài nghi cất tiếng hỏi Cô không thể tin anh nấu ăn giỏi như vậy Chỉ nhờ vào mấy ngày tân hôn ngồi đọc sách nấu ăn ở trong khách sạn Cứ cho là tốc độ đọc sách của anh rất nhanh Và khi trở lại Đài Bắc Anh nỗ lực đọc thêm nữa tiểu cổ vẫn không tin chỉ có cần đọc sách mà có thể làm tốt như vậy Chưa bao giờ Phòng tiêu giá cẩn thận cắt bánh trứng thành từng miếng nhỏ Để cho điểm điểm dễ ăn Điểm điểm ăn rất là hâm hờ Không ngừng bắt phong tiêu giá cấp hết món này đến món khác cho mình Đúng thật là bất công mà Em là phụ nữ Vậy mà nấu một món hoàn trình cổ công xong. Còn anh chỉ cần xem sách đã làm được một bản đồ ăn phong phú như vậy. Vương dĩ cầm vừa ăn vừa nửa đùa thật mà than vãn. Từ khi đính hôn với Lưu Đắc Trí, mục tiêu sống của cô là trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, giúp anh ta quản lý xí nghiệp của gia đình. Nhưng những thứ việc nhà như là nấu, nướng, thì đều trở nên quá xa vời với cô. Anh thích chăm sóc cho em. Tuy lời nói dịu dàng như vậy, Nhưng phòng tiêu dạ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh đang lo miệng cấp thức ăn cho Điềm Điềm, thỉnh thoảng mới ăn một miếng. Vương Dĩ cầm vừa ăn, vừa nhìn người đàn ông của gia đình phía đối diện cô, dù là chăm sóc trẻ nhỏ hay làm việc nhà anh đều làm rất tốt, vậy cô còn gì có để làm đây? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net